Nhậm Kiệt vừa động thần thức lại khởi động trận pháp kia, bên trong trận pháp lập tức ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ, nam nhân vừa đi ra liền nháy mắt bị hút vào trong, lại bị nhốt ở trong đó. Hoa! Wow. Hù chết người, phiếu cơm lão đại ngươi sao ngươi làm được, vừa rồi là người bị nhốt trong đĩa đá, thật là đáng sợ. Mập mạp như bị hù dọa. Xem như vậy, một bộ phận, một bộ phận rất nhỏ, như là phân thân. Nhậm Kiệt đã xem trong sách, tồn tại hùng mạnh có được phân thân, tuy nhiên cũng chỉ nghe nói qua. Hơn nữa, hắn biết rõ mình vừa mở ra trận pháp lớn cỡ nào, người vừa thả ra nháy mắt vừa nãy đã có áp lực khủng bố như thế. Tuyệt đối còn khủng bố hơn cả Kim sư, dù cho lúc này vận chuyển cựu tự sát tấn cũng không nắm chắc. Cũng may mình còn ở bên cạnh bia đá to lớn bóng loáng như gương này, mình có thể lại vận hành trận pháp chấn áp trở vào. "Ngươi sao ngươi làm được, ngươi thật làm được." Nói, "Sao ngươi làm được?" Thả buồn đại gia gia, "Ngươi muốn cái gì?" "Tiểu tử, có nghe hay không?" Thả buồn đại gia gia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 lại xuất hiện hai chữ không phục tràn đầy khí phách tiếp theo nhậm kiệt lại thả ra nam nhân này nam nhân bỗng nhiên há miệng muốn giống lên dùng âm thanh đánh ngã nhậm kiệt nhưng không đợi hắn phát ra âm thanh nhậm kiệt lại khống chế trận pháp chân áp hắn vào trong trận pháp bia đá có phục hay không nhậm kiệt lại hỏi không phục nhậm kiệt lại hỏi trả lời như cũ lại liền thả hắn ra tiểu tử hiện tại bổn đại gia cảnh cáo ngươi khốn kiếp bổn đại gia nói với ngươi nếu ngươi còn dám như thế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 Thú vị, thật là thú vị. Lão đại sao làm được, người đang chơi cái gì? a lão đại, ngươi không thể hỏi cái khác được ư. Có phục hay không, không phục, có phục hay không, không phục, thiệt là bội phục các ngươi. Nhàm trắng chết, các người chơi đi, ta ngủ một giấc. Mập mạp nói ngủ là ngủ thật, trước đó chiến đấu chạy trốn, đến cuối cùng cứu nhậm kiệt tu luyện, quả thật làm hắn tiêu hao rất nhiều sức, sau đó lại nói chuyện với bia đá lâu như thế. Lúc này nhậm kiệt không ngừng thả nam nhân này ra lại thu hắn vào rồi hỏi, cứ lặp lại nhảm chán như thế làm hắn rất mệt mỏi, dứt khoát kiếm chỗ mở nhẫn chữ vật lấy lều chạy ra dựng lên để ngủ. Hắn thật đi ngủ, nhưng đợi khi hắn ngủ dậy. Có phục hay không? Sắc. Lại nghe được câu này, mập mạp muốn phát điên, vẫn còn hỏi nữa hả? Phiếu cơm lão đại, còn chơi nữa hả? Mập mạp đi ra, vừa lúc lại thấy nam nhân này đi ra, nhưng mà lần này không thấy nam nhân này có động tác gì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 Trước tiên không nói những cái này, tại sao ngươi lại bị nốt? Nghe nhầm kiệt hỏi câu này, nam nhân kiệt như nghĩ tới gì, ngẩng đầu nhìn không gian xung quanh. Tiểu tử, hiện tại bổn đại gia nói cho ngươi biết, bổn đại gia có chỗ tốt cho ngươi, hơn nữa bổn đại gia đánh được. Nam nhân khí phách nói, thật ra hắn không nói, nhầm kiệt cũng đoán được, chỉ là cách xa bản thể bị vây khốn, phân thân ở vòng ngoài thôi mà lực lượng đã mạnh đến như thế, không mạnh mới lạ. Cho nên nhầm kiệt sẽ không cho rằng lỗ vốn, hắn đã tốn một nghìn vạn tiền ngọc.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 Tốt nhất mau rời khỏi nơi này, mặc khác có người sắp đến, hơn nữa vô cùng rắc rối, đám người kia làm buồn đại gia vô cùng chán ghét. Nếu không phải hiện tại không thích hợp, bổn đại gia rất muốn xé xác bọn chúng. Đột nhiên, nam nhân kia nhíu mày nhìn sang một phía khác. Còn có người khác, nhậm kiệt không khỏi sử sốt. Các ngươi chẳng qua là lén chạy vào, bọn họ mới là ngông nhen đi vào. Nhưng mà má nó cũng là đám khốn kiếp nhất, sớm muộn gì bổn đại gia cũng phải triệt để giết bọn chúng, không chờ một ngống.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 không có một chút động tĩnh của yêu thú, giá thú. Ở gần chỗ bọn họ là một cái hồ, nước hồ trong suốt lấp lánh, nhìn từ xa mười mấy giảm mơ hồ có tiếng động, đó là thác nước trong dãy núi xa xa vọng lại, thác nước to lớn như ngân hà trên trời chút xuống, xối xuống bên dưới. Nhưng đến chỗ này lại không có tiếng vọng gì, thân thức của nhậm kiệt nháy mắt khuyết tán, dòng nước đó bị mạch nước ngầm hút đi. Mạch nước ngầm tạo thành chín dòng nước, mỗi một dòng đều thông đến bờ hồ. Tháp nước như ngân hà chút xuống từ thật xa thông qua chín dòng nước đi vào hồ, đã trở nên rất yên lạo. Đây là một hồ nước thông rất lớn, cộng thêm xung quanh yên lặng an bình, vầng trăng tròn treo trên không, yên lành, xinh đẹp kinh người. Cũng khó trách mập mạp kinh ngạc như vậy, ngay cả nhậm kiệt cũng chưa thấy qua chỗ xinh đẹp như thế. Ít nhất ở địa cầu cũng không có chỗ hoành tráng, xinh đẹp, yên lành như thế. Nếu có chỗ tốt như thế, ước chừng đã sớm bị người ta phá hoại rồi. Chỉ là dáng vẻ hưng phấn của mập mạp. Làm cho nhậm kiệt nhìn xuyên qua tầng thịt béo như thật lại như giả của nàng Tựa như thấy được một cô gái xinh đẹp Chưa thấy sự lợi, Thế này tính là gì Bùn đại gia thấy qua chỗ đẹp hơn nơi này có thừa, Thế này thì tính là gì Đang lúc nhậm kiệt cảm thán chỗ này xinh đẹp Nam nhân đứng sau nhậm kiệt đột nhiên toát ra một câu phá hỏng không khí Khoác đi Ngươi khoác lác tiếp đi Ngươi còn không phải bị nhốt hay sao Mập mạp vừa nghe nam nhân này nói Liền chừng hắn Nếu bùn đại gia không đủ lợi hại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 Ngươi tự nhiên là tiểu tử xấu toàn thân tà khí. Cảnh giới gì, chó má cảnh giới, bị chấn áp thì nói những cái đó có tác dụng cái giám gì. Nam nhân khoát tay, ủng hộ uống rượu. Cố khí thế của nam nhân này rất đặc biệt, bình sinh nhậm kiệt cũng mới thấy, đi đến thế giới này lần đầu tiên gặp được người như hắn. Phiếu cơm lão đại ngươi có thể chịu nổi hắn nói chuyện, uống rượu ở chỗ này, thật là phá hỏng cảnh đẹp. Hoa, hồ nước này thật tiên lặng, thật đẹp, chỗ này còn có phải là yêu thú thâm nguyên hay không?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 nếu như là phải, vậy thì có chút gian dối. Thôi, chúng ta mau rời khỏi chỗ này đã. Vừa uống rượu với nam nhân kia, nhắc tới chuyện này làm cho Nhậm Kiệt không nhịn được. Lúc này nhìn Mập Mạp đến bên hồ, Nhậm Kiệt liền rót rượu vào miệng. Sau đó lắp mình tới bên cạnh Mập Mạp, đề phòng nhìn xung quanh. Bởi vì vừa rồi thần thức dò xét xong, Nhậm Kiệt đột nhiên ý thức được vấn đề. Mà nó, nếu chỗ này là yêu thú thâm nguyên, chỉ có một loại khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nếu như vậy, nơi này có yêu thú hùng mạnh.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 Lúc này nhậm kiệt đống hiểu ra, mà nó, vừa rồi dù ý thức được không đúng, nhưng đột nhiên bước ra còn chưa hiểu rõ, hơn nữa biết rất ít về chỗ của cựu đầu Long Vương, cũng chỉ nghe Lão đan Vương nhắc một hai câu trong lúc nói chuyện. Trong ghi chép căn bản không có ghi lại về cựu đầu Long Vương, cựu Long Đàm, nơi này chính là cựu Long Đàm hang ổ của cựu đầu Long Vương. Khó trách xung quanh không có yêu thú gì, có cựu đầu Long Vương ở đây, những yêu thú khác làm sao dám tồn tại xung quanh, khó trách ở thác nước đằng xa có chín mạch nước chảy vào hồ. Cửu Long Đàm. Lần này trọc tới rắc rối to, Nhậm Kiệt cũng không ngờ vị trí đi ra lại tranh lệch đến hai vạn dặm rất vào Cửu Long Đàm. Nơi này đã không phải bên và ngoài, ít nhất so với Minh Ngọc Hoàng Triều, đã coi như đi sâu vào yêu thú thâm nguyên. Hơn nữa Cửu đầu Long Vương này không thể so với Kim Sư, Kim Sư xuất hiện còn có thể liều một ván, đối mặt với Cửu đầu Long Vương thì dù có Cửu tự sát ấn cũng vô dụng, trừ khi có thể hoàn toàn kích hoạt ra huy lực của linh khí tuyệt phẩm Cửu tự sát ấn. Nhưng Nhậm Kiệt biết, Dù cho bây giờ mình có đủ Linh Ngọc cũng khó làm được điểm này, húng gì bây giờ nghèo đến một khối Linh Ngọc cũng không có. Nói, các ngươi là ai? Còn lúc này, cựu đầu Long Vương bay lên không trung giận dữ nhìn ba người nhậm kiệt phía dưới, vô cùng giận dữ, đồng thời cũng để phòng gầm lên. Mấy ngày qua hắn vẫn không được kiên tĩnh, từ sau khi tập kích Minh Ngọc Sơn Trang thất bại, quay về vốn muốn trị liệu thương thế trước rồi nghĩ cách tìm hiểu vì sao Hải Vương muốn bắt Ngọc vô song. Tuy rằng cựu đầu Long Vương không giao tiếp với thế giới con người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 Hiểu lầm, trưởng bối gia tộc nói tiễn chúng ta ra khỏi yêu thú thâm nguyên, không ngờ xảy ra lệch lạc lầm vào địa bàn của ngươi, đơn thuần là chuyện bất ngờ. Đối với chuyện này, ta bày tỏ hay nấy, đồng thời sẽ lập tức rút ra khỏi chỗ này. Vừa thấy cựu đầu long vương không biết đám người mình, lại còn tràn đầy kiến kỵ, Nhậm Kiệt liền hiểu là có chuyện gì. Đừng nói là tồn tại cấp bậc như cựu đầu long vương, dù là mình nếu dưới tình huống thần thức bao trùm toàn bộ, đột nhiên có người thần không biết quỷ không hay đến gần mình mấy mét mới phát hiện ra. Nhất định cũng sẽ vô cùng chấn động vô cùng lo lắng. Lúc này nhậm kiệt lập tức kéo ra cờ hiệu, rất bình tĩnh nói. Ừ, ừ, là hiểu lầm, hiểu lầm. Mập mạp cũng vội đứng lên tới cạnh nhậm kiệt, cuốn quyết gật đầu. Tuy rằng tuổi nhậm kiệt không lớn, nhưng nam nhân kia cùng mập mạp đứng hai bên. Lúc này nhậm kiệt đối mặt khí thế ngập trời của cựu đầu Long Vương, lại đặc biệt bình tĩnh lạnh nhạt nói chuyện, cũng thể hiện ra phong cách quý phái tuyệt đối, vừa nhìn là biết không phải người nhà bình thường. Loại khí độ này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 Hơn nữa vừa rồi hắn nói trưởng bối gia tộc muốn đưa hắn ra ngoài yêu thú thâm nguyên, chẳng lẽ là lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tồn tại trên âm dương cảnh tự mình ra tay, mượn lăng thiên bảo khí mới có thể tạo ra cửa không gian. Nếu như vậy, chỉ có thể là bốn. Những thế lực, gia tộc khổng lồ kia, nếu không thì sao làm được? Trong nháy mắt, cựu đầu Long Vương nghĩ tới rất nhiều, tuy rằng khí thế vẫn cao, ngươi giọng điệu đã yếu đi không ít. Cái này không tiện nói. Hắn biến hoa rất nhỏ, nhầm kiệt cũng chú ý tới.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 Có thể thông báo cho trưởng bối gia tộc hư vô mở mịt mà hắn nói. Cựu đầu Long Vương nghe vậy nhướng mày, tiểu tử này tuổi không lớn nhưng ngựa khí không nhỏ, phách lối hơn cả mình. Cái gì không tiện nói, ý nghĩa là xem thường mình. Đáng ghét, mình đường đường cựu đầu Long Vương, chẳng lẽ còn không xứng biết gia tộc hắn là gì. Nhưng càng là như thế, trong lòng cựu đầu Long Vương càng tin, bởi vì chỉ có loại gia tộc mà ngay cả nó cũng không mù ồ treo chọc mới có khả năng xuất hiện người trẻ tuổi cuồng ngạo như vậy, ngông nên như thế, khí độ khí thế này hoàn toàn không sai. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện ở nơi này, thân thức của mình không phát hiện ra tung tích của hắn, bên cạnh còn có cường giả siêu cấp âm dương cảnh đi theo bảo vệ. Hừ, hôm nay coi như tâm tình buồn vương không tệ, sẽ không tính toán với các tiểu bối các ngươi. mau đi đi. Trong lòng cựu đầu Long Vương phân tích so đo một phen, sau đó bày ra dáng trưởng bối, đại nhân vật, vung tay bảo đám người nhậm kiệt rời đi. Đã quấy rầy, cáo tử. Nhậm kiệt cũng không cảm ơn gì, hoàn toàn ra vẻ như đương nhiên.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 Không thể thả chúng đi, tiểu tử kia là kẻ cứu Ngọc vô song trong minh Ngọc Sơn Trang, hắn có cổ quái, chính hắn phá hủy kế hoạch của Mạc Tiên Sinh, làm Mạc Tiên Sinh tức giận hộp máu luôn miệng mắng muốn giết, hắn là Nhậm Kiệt 4. Nhưng lúc này, Hát Man đã nhanh hơn Nhậm Kiệt một bước, giống ra tiếng, vang rội mười mấy dặm xung quanh cựu Long Đàm. Trước 150, không phục biến thân lớn. Và hình 4, nghe được tiếng của Hát Man, đầu cựu đầu Long Vương suýt nữa bùng nổ, trong đầu ông một tiếng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 A, hai mắt cựu đầu Long Vương đỏ rực, đỏ máu, nháy mắt sắc khí, yêu khí tràn ngập trời đất, nổi giận. Hiện tại hắn hoàn toàn nổi giận rồi, lộ tẩy rồi, phiếu cơm lão đại, cháy mau. Mập mạp thấy không xong, kéo nhậm kiệt muốn chạy. Đáng tiếc, cựu đầu Long Vương nổi giận tốc độ cực nhanh, nhấc chân trực tiếp cách không đặt xuống, nháy mắt vướt rồng khổng lồ gần như hủy diệt Minh Ngọc Sơn Trang lại xuất hiện, trực tiếp đánh xuống. Sâu nhỏ, bổ đại gia đã sớm không nhịn được muốn mắng ngươi, là chính ngươi nhát gan sợ chuyện.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 Trên người phát ra khí thế làm cựu đầu Long Vương có cảm giác run rẩy từ sâu trong nội tâm. Đừng nói là cựu đầu Long Vương, ngay cả Nhậm Kiệt cùng Mập Mạp cũng tròn mắt. Sắc. Biến thân. Nhậm Kiệt cũng ngẩn người, cái này là gì? Biến thân hả? Vô Lúc này nam nhân kia lớn gấp mấy chục lần thân thể loài người của cựu đầu Long Vương, con khỉ đột khổng lồ trực tiếp đánh ra một quyền, trực tiếp đánh bay cựu đầu Long Vương văng ra như trái bóng, ầm ầm văng ra mấy chục dặm, bắn ở dê vào tháp nước.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 làm vô số yêu thú sợ đến nằm sấp run dậy, bởi vì đó là vương giả trong hai vạn dặm xung quanh. Cựu đầu Long Vương giận dữ gầm thét, cựu đầu Long Vương từ trong thác nước gần như bị hủy diệt lao vút lên, đã biến thành bản thể, còn to hơn cả con khỉ đột khổng lồ vừa nãy, ngẩng đầu giống giận, điên cuồng tìm kiếm xung quanh, nhưng cả buổi cũng không tìm thấy tâm hơi, chỉ có thể phát tiết tức giận ra xung quanh, mọi thứ trong vòng mười mấy dặm đều hóa thành cho đuổi dưới con giận của cựu đầu Long Vương. Chạy, không ngừng tăng tốc trốn chạy.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 Thề thiên đại thánh, nó không xứng. Nghe nói lời này, đột nhiên nhậm kiệt rất vui vẻ, mà nó, thủ hạ của mình có một người lợi hại như thế, cùng biến thân cùng bị chân áp, dám nói tôn ngộ không không xứng xưng là tề thiên đại thánh, ngầu đến đỉnh mà. Vừa rồi vẫn chưa kịp hỏi, người gọi là gì. Vừa rồi nhậm kiệt chẳng qua chỉ đủ một câu, dù sao nam nhân này biến thân khỉ đột khổng lồ, còn bị giam cầm trong bia đá, có chút tương tự với câu chuyện tôn ngộ không mà thôi. Tên gọi là gì còn không phải như nhau.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 Nhậm Kiệt nhớ lại một chút chuyện xưa, không khỏi bật cười. Tiểu tử xấu xa ngươi cười cái gì? Tề thiên kỳ quái nhìn Nhậm Kiệt. Phiếu cơm lão đại, hôm nay ngươi bị sao thế? Không sao, không sao. Ha ha. Nhậm Kiệt cười xua tay, một hồi lâu mới nói, ta chỉ nghĩ tới một ít chuyện xưa cho nên không nhịn được cười thôi. Chuyện xưa gì? Phiếu cơm lão đại, ngươi kể nghe một chút đi. Nghe Nhậm Kiệt kể chuyện về tề thiên đại thánh tôn ngộ không, mập mạp miệng rồi, cho nên hưng phấn hối thúc. Được.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 ta có thể gặp được nhậm kiệt nhâm đại ca sao. Hiện tại chắc bọn họ còn đang ở yêu thú thâm nguyên, nhưng ta tin không lâu sau bọn họ sẽ trở về. Dù sao hắn là một trong năm đại gia chủ, đại sự như vậy tất nhiên phải tham gia. Thật tốt quá, được ra ngoài rồi, ta được ra ngoài rồi. Ngọc vô song ngoái đầu ra ngoài, giang hai tay ra bắt trước cánh én. Nhìn nàng, Ngọc Thành lại cười hiền hòa, chịu mến. ầm. Đúng lúc này, một cỗ uy áp từ chiếc linh thú tọa giá phía sau vọt tới.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 Nhưng mà Nhậm Kiệt lại kinh ngạc phát hiện một chuyện, sau khi Tề Thiên biến thân, mình kể cho hắn Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du, y và Mập Mạp gọi hắn là Hầu Tử. Mập Mạp đôi lúc gọi là Viên Hầu, Tề Thiên cũng không quan tâm, đôi lúc lại giảng giải một vài chuyện cho Mập Mạp, Nhậm Kiệt vậy mới biết, tên khốn Tề Thiên này cái gì cũng hiểu. Căn bản không phải Hầu Tử chỉ biết chiến đấu như trong tưởng tượng của hắn. Thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa đều biết. Nhậm Kiệt cũng ngoài ý muốn, tên khốn Tề Thiên này vậy mà thật bác học tinh thông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 Đông cường biến do mình sơ suất cho nên chuyện thành ra thế. La Mị Sả, tên khốn này cũng thông minh đấy. Nơi này là rừng rậm, cho dù các ngươi lịch làm thanh toán một nhóm lớn yêu thú thì cũng không chú ý tới đám yêu thú nhỏ, cho nên mới bị theo dõi. Hơn nữa, rất có thể là Mị Sả tự mình theo dõi, cho nên các ngươi mới không nhận ra. Nhậm Kiệt cười ta nói, bởi vì Mị Sả tới đây, cho nên không rõ tình huống chỗ cựu đầu Long Vương. Tuy rằng cái tên Kim Sư kia làm cho người ta chán ghét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 Đồng Cương thét lên, ra lệnh toàn đội bày trận. Hắc Phiếu Cơm lão đại, dường như nàng còn không biết à? Mập mạp vui sướng nhìn về phía Nhậm Kiệt. Nàng khẳng định không biết, nếu không cũng không nói vậy. Nhậm Kiệt cũng cười gật đầu. Hôm nay chuyện tốt liên tục tìm tới, tên khốn này đã nhịn rất lâu rồi. Thấy nhóm người Đồng Cương bày trận, Mập mạp cười nói, "Hả?" Đồng Cương kỳ quái nhìn về phía Mập mạp và Nhậm Kiệt. Tuy rằng dù gặp chuyện gì gia chủ cũng rất lanh tĩnh, nhưng cũng không như thế vậy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 Quanh người bao phủ sương mù hùng nhạc. Sương mù này lại khiến đám yêu xà gia tăng lực lượng. Giám giả yêu thú với buồn đại gia, muốn chết. Nhìn mị xà biến thành bản thể từ trên cao nhìn xuống, tề thiên biến mất tại chỗ. Người đâu? Ngay lúc mị xà, thậm chí đám người đồng cường không thấy đâu, nhậm kiệt ngẩng đầu nhìn về phía sau mị xà. A! Một tiếng thét kinh hãi từ miệng cự xà truyền ra, mọi người đều thấy thân thể to lớn của mị xà bay đi. Vâng! Vâng! Vâng! Không biết từ lúc nào Tề Thiên xuất hiện phía đuôi mị xà, cả người nhanh chóng bành trướng, mặc dù so với nhân loại hắn rất lớn, nhưng so với cự xà trăm thước thì lại có vẻ nhỏ bé. Nhưng khiến đám yêu xà xung quanh hoảng sợ, khiến đám người đồng cường trợn mắt há hốc mồm chính là, Tề Thiên trực tiếp tóm lấy đuôi mị xà quăng đi. Dâm dâm nện lên mặt đất, đất đá vỡ vụn, hai đầu yêu thú cấp 9 không tránh kịp cũng bị đập chết. Về phần đám yêu xà nhỏ bị chết đến không hết, có rất nhiều bị thương. Nhưng vậy còn chưa hết.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 Bạo phát ra lực lượng đặc thủ, nhưng mà miệng đã dỉ máu, hiện nhiên chưa hoàn toàn khôi phục thương thế. Bình thường hắn cũng không dùng phương thức này đánh với mị xà, chẳng qua là muốn bạo phát, muốn phát tiết, cũng không phải giết chết đối phương, cho nên mới như thế. Giống giận một tiếng, tốc độ đập của tề thiên càng lúc càng nhanh, yêu thú xung quanh chết hầu như không còn, mà mặt đất bị sối tung, thân thể mị xà cũng nứt vỡ. Hầu tử quả nhiên hung mãnh, không ngờ mình lại tìm được một đả thủ tốt, mình thích phong cách chiến đấu tên này. Nhầm kiệt nhìn mà cũng vui sướng, nghĩ thầm ngày nào đó để tề thiên phát uy ở Ngọc Kinh thành một trận, có lẽ rất có ý tứ. Cận vệ đội đã hết trô nói rồi, cũng yên tĩnh lại, bởi vì đám yêu thú còn sống đều bỏ chạy sạch. Đám yêu xà sông tới đều bị đập chết, về phần đó mị xà liên tục bị đập. Nhưng mà nghĩ tới, đường đường là đại yêu thú hóa hình, lại biến thành bản thể, còn chưa đánh đấm gì đã bị đối phương dùng phương thức này giết chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run, con bà nó, thật là hung mánh. Bình vụ. Rốt cục, Tề Thiên cũng ném mị xà sang một bên, sau đó thở dài một hơi, móc bình rượu trên người ra nốc vào. Sảng khoái, con bà nó thật sảng khoái. Tề Thiên vô cùng sảng khoái nói, Thông khoái, sảng khoái." Nhậm Kiệt giơ ngón tay cái lên khen. "Ừ, có ý tứ, ha ha, đúng, con bà nó sảng khoái, rốt cuộc bổn đại gia lại ra ngoài được, ha ha." Tề Thiên cười to nói. Chương 152: Bắt sống toàn bộ. Bên trong nghị sự đại điện nhầm ra,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 cho nên quát đội ngũ dừng lại bên ngoài có náo nhiệt Mập mạp hưng phấn nhìn ra bên ngoài loại chuyện này mà cũng là náo nhiệt đủ đại gia không hứng thú thế thiên không hứng thú lắm nói nhậm gia chủ nếu không chết thì xuất hiện đi thống khoái giao đổ ra đây đỡ phải động thủ đội ngũ lập tức ngừng lại phương nhạc tùng mang người ngông nên đứng cách đó chăm thức nhìn đoàn người nhậm gia nói hắn không chú ý nhiều thị vệ đội ánh mắt nhìn trầm trầm linh thu tỏa giá ta tưởng ai thì ra là tam trưởng lão phương nhạc tùng Phương trưởng Lão, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhâm kiệt chủ động ra khỏi tòa giá, lại từ tòa giá tới trước mặt Phương nhạc Tùng ôm quyền khách khi nói. Thật không nghĩ tới lại gặp được tam trưởng Lão ở đây, không biết là vô tình gặp, hay là Phương trưởng Lão cố ý tới đón. Còn tưởng người gia tộc tới đón ta, không ngờ lại là tam trưởng Lão. Hả, tiểu tử này nói bậy bạ gì vậy? Phương nhạc Tùng khe như mày, thầm nghĩ, mình tới đón hắn, hắn nằm mơ sao? Hắn cho rằng hắn là ai, còn đón hắn? Chẳng lẽ thật sự bị trọng thương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 tương thế còn chưa hoàn toàn bình phục, ngươi lại chạy tới. Chẳng lẽ... Sát thủ kia là do các ngươi phải tới, ngươi... Phương gia ngươi muốn làm gì? Khu... Khu... Mập mạp tới bên cạnh nhậm kiệt nín không được mặt đỏ bừng, túi đầu ho khan. Không có biện pháp, mập mạp không nhịn nổi cười, chỉ đành giả bộ. Chẳng qua động tác của hắn phối hợp với động tác của nhậm kiệt có vẻ rất e ngại, thực tế hắn vui mở cờ rồi, chỉ thiếu gục xuống cười thôi. Phiếu cơm láo đại thật quá đáng.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 Lại lớn mật như thế, trong mắt các ngươi còn có vương pháp, còn có Minh Ngọc Hoàng Triều ta không? 3. Động thủ Phương Nhạc Tùng lại không để ý, đếm tới ba hạ lệnh động thủ, mà hắn trực tiếp phóng ra chủ tới nhậm kiệt. Nhớ lại hồi đó nhậm thiên hành anh hùng bực nào, thật không nghĩ tới con trai hắn lại vô dụng như thế, lúc Phương Nhạc Tùng xuất thủ trộm tới nhậm kiệt, trong lòng còn có chút cảm khái. Biến Và anh Ánh sáng vàng lóe lên, một quyền biến lớn, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh ầm ầm ẩm ẩm vào hắn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 Rốt cuộc cười nghiêng ngả. Nghiêm túc đi, có gì mà cười, ngươi xem mọi người đều liều mạng, ngươi cũng nên giúp đi. Nhìn mập mạp cười khoa trương nhậm kiệt chỉ chiến cuộc nói. Ừ, ừ, ha ha. Phiếu cơm. Lão đại, biết trước ngươi muốn làm gì cho nên ta không nhịn được. Ta nghĩ, nếu như phiếu cơm lão đại ngươi đem cái này cho hoàng đế xem, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào, cho gia chủ phương gia phương thiên ơn còn có nữ nhân tâm địa rắn giết kia xem, bọn họ sẽ phản ứng gì còn có đám trưởng lao gia tộc nữa, cho nên càng nghĩ càng buồn cười. Mập mạp vất vả lắm mới nhịn được nói. Sau đó nhìn về phía chung quanh nói, cận vệ đội chúng ta tố chất gì? Chỉ bằng bọn họ, kém lắm. Chúng ta, Nhậm Kiệt thầm cười trong lòng, vốn muốn trêu chọc Mập Mạp một chút, nhưng nhìn bộ dáng hắn vẫn tưởng mình không biết hắn là nữ nhân Nhậm Kiệt lại nhịn. Chiến đấu cũng không ra ngoài ý liệu, cận vệ đội dùng lực lượng áp đảo bắt sống toàn bộ, ngay cả Phương Nhạc Tùng cũng bị Đồng Cường đánh cho trọng thương không đứng dậy nổi.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 Bắt sống A, không còn một ngống, toàn bộ bị bắt sống A. Phương Nhạc Tùng dùng sức lắc đầu, càng lắc càng kích động, cuối cùng ảnh tưởng thương thế, phun ra một ngụm máu tươi ngất đi. Chậc chậc, lúc nãy còn lớn lối lắm mà, giờ lại ra nông nỗi này, còn may là không bị tức chết đó. Nhớ kỹ, đừng để bọn họ tự sát, thuận tiện cho bọn họ một chút dự vật, chúng ta đi. Sáng mai phải tới Ngọc Kinh Thành, đã lâu chưa trở về Ngọc Kinh Thành, trở về chắc có chuyện vui đây.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 lại có thủ hạ lam thiên giúp đỡ, bọn họ còn e ngại phương kỳ hơn cả phương thiên ân. Phương thiên ân cao mày, biết nhậm kiệt khó dây dưa, chuyện lần này không xong rồi. Nhất là sau chuyện nhậm kiệt gõ chống trận, phương thiên ân giờ nhớ lại vẫn có chút nhức đầu, trong lòng hoảng sợ, không nhịn được nhìn phương kỳ. Phương kỳ lại không sợ nhậm kiệt, chẳng qua trong lòng càng ngày càng tức giận, càng ngày càng phẫn nộ. Một tên quần là áo lưa, một gia chủ đủ nhịn, vậy mà ba lần bảy lừa khiến nàng khó xử. Nếu đám người nhậm kiệt không giết hại tam trưởng lão,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 Nếu chút chuyện đó mà cũng không làm được thì chẳng khác nào phế vật, không bằng trực tiếp giết đi cho rồi. Dĩ nhiên, nơi này không thể nói ra, nhưng trong lòng đã quyết. Rất nhanh trao đổi phương pháp giao đối phó nhậm kiệt, một khi không dùng được, cuối cùng chỉ có thể đọc võ. Nhưng trong lòng nàng còn có một ý niệm, muốn mượn cơ hội này tìm nhậm kiệt lý luận, sau đó điều tra thực hư về hắn. Tin tức truyền lúc trở lại đã nửa đêm, thương lượng xong lập tức phái người đi làm, rất nhanh nhậm gia cũng nhận được tin.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 Chỉ là bây giờ đã sắp tới lễ mừng thọ hoàng thái hậu rồi, vậy mà có người dám xử tử ở đây. Càng làm cho người giật mình chính là, vị nhậm đại gia chủ biến mất đã lâu lại muốn xử tử Tam trưởng lão Phương gia và các thuộc hạ của hắn. Gia chủ nhậm gia phải xử quyết Tam trưởng lão Phương gia, chuyện vui như vậy, người thường chen chúc chạy tới, thế lực lớn cũng nhao nhao kéo tới. Năm nay thật nhiều chuyện long trời lở đất nha, gia chủ nhậm gia lại muốn xử tử Tam trưởng lão Phương gia ở ngọ dương lâu.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 Văn Tử Hào rất kỳ quái, phụ thân nghe tin đều mình chạy tới còn chưa nói, nhưng phụ thân sao lại thở dài như vậy? Ta than thở cho tỷ tỷ ngươi. Thôi, đi xem chuyện gì đã. Văn Dung suy nghĩ nhập thần, không nhịn được nói một câu, nhưng sau đó phất tay háo không nói với Văn Tử Hào nữa. Văn Tử Hào không hiểu, vào đầu bứt tóc thầm nghĩ, chuyện này liên quan gì tới tỷ tỷ mình? Phụ thân thật là kỳ quái. Ngọ Dương lâu, Linh thú tỏa giá của Nhậm Kiệt dừng lại ở trung ương, Đồng Cường dẫn theo thị vệ dàn trận chờ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 Đám người vội vàng nhường ra một con đường lớn cho bọn họ thông qua. Nói đùa, 5 gia tộc lớn đám nhậm kiệt đấu thế nào đều được, người bình thường ai dám treo chọc người của 5 gia tộc lớn. Ô ô ô, lại tới. Phương gia các ngươi đây là nhớ ăn không nhớ đòn, chuyện mất mặt liệu mạng sông lên trên hạ. Thấy được lần này dĩ nhiên là Phương Kỳ làm chủ, khí thế hung hăng dẫn người vào tới, tư thế chuẩn bị khai chiến, nhậm kiệt không nhanh không chậm nói. Nhậm kiệt, lập tức thả người. Phương Kỳ phẫn nộ nhìn nhậm Kiệt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 không cho phép bất kỳ kẻ nào lại tùy ý ra vào, khống chế trường hợp. đúng lúc này theo một tiếng vang rội, một người mặc khôi giáp phó tướng cực có uy thế cơi chiến mã dẫn người đã vọt tới gần. tuy rằng áo giáp che phần lớn gương mặt nhưng dấu hiện trên người hắn lại làm cho hầu hết người liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. tây thành duệ tiến doanh phó tướng tạm thay thế chức tây thành duệ tiến doanh tướng quân. hôm nay chân chính nắm trong tay tây thành duệ tiến doanh phương viêm phương phó tướng dẫn hai vạn đại quân nhanh chóng chạy đến, bởi vì sắp mừng thọ hoàng thái hậu.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 Trên thực tế ngay cả chính bọn họ cũng không chú ý đến, bất chi bất giác nhậm kiệt đã đem mâu thuẫn rời đi, đang tùy ý nói nhảm kéo dài thời gian. Người đến, tiếp quản hết thể nơi này, đem người toàn bộ mạng đi. Nhậm kiệt, đi theo người của ta, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Phương viêm ở trong khôi giáp nhìn không ra biến hóa quá lớn, nhưng hắn lần này cũng không nói gì, đã ra lệnh cho người lên. hừ còn cờ mở nở không ra, bản gia chủ cũng không tin ẩm ý đến trình độ này ngươi không chuẩn bị, như vậy tiếp tục chơi lớn một chút. Nhậm Kiệt nghĩ trong lòng, đột nhiên trừng mắt, vẻ quần là áo lượt lập tức nổi lên. Ai dám, bản gia chủ xem ai cờ mở nở dám đậu. Người đâu, ai dám lên liền diệt kẻ đó. Dạ. Kèm theo mệnh lệnh của Nhậm Kiệt, ngay sau đó người của đội cận vệ trong nháy mắt toàn bộ rút vũ khí ra. Đông cương lại càng một bước bước ra, trực tiếp tập trung phương viêm, không chút do dự tùy thời đều có thể lập tức bất chấp tất cả chém giết. Trưng 156, mới biết bị đùa giỡn. Mẹ, điên rồi sao?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 người rất vui vẻ. Nhậm Kiệt gia, Nhậm Kiệt, ngươi đây là tự tìm, ta muốn tìm cơ hội như vậy còn không tìm được, đến nước này ai cũng không nói được gì nữa. Nghĩ đến đây tay hắn chậm rãi giơ lên. Phương tướng quân khoan động thủ đã, nhậm gia sẽ mau sớm xử lý chuyện này. Đúng lúc này, phía sau lại truyền đến thanh âm, mười mấy bóng người trực tiếp vọt qua mọi người và vào, chính là ba vị trưởng lão Nhậm gia Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc vội vàng đổ tới. Giờ khắc này phía sau ba người còn đi theo phần đồng trưởng lão Nhậm gia khác. Ba người này vừa đuổi tới liền nhìn thấy loại cục diện này, sắc mặt hai nấy đều khó coi. Nhất là Nhậm hàn Lâm gần như đều không nhịn được kích động muốn lên trước bắt lấy Nhậm Kiệt đập một trận. Đây là muốn hủy Nhậm gia hả? Cứ gây rối như vậy, đắc tội tất cả gia tộc, ngay cả hoàng gia đều đắc tội, Nhậm gia còn làm sao đặt chân? Ngươi rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Hồ đồ, lập tức thả người, sau đó cùng chúng ta đi gặp mặt vua. Sắp mừng thọ Hoàng Thái hậu rồi, ngươi gây rối như vậy là có ý đồ gì? Nhậm Quân Dương người vừa tới, một bên nói với Phương Viêm, một bên thần thức đã gầm thét trong đầu Nhậm Kiệt. Người điên rồi sao? Càng ngày càng làm loạn. Mặc dù hiện tại mấy vị trưởng lão không có mặt, nhưng là xét thấy loại tình huống trước mắt của ngươi, trưởng lão hội chúng ta sẽ tạm thời đình chỉ quyền lực gia chủ của ngươi. Ngươi như vậy còn không tốt bằng chết, sớm muộn cơ sở lão tử ngươi đánh hạ bị ngươi hao hết, Nhậm gia cũng sẽ bị ngươi làm liên lụy. Lập tức cút vào trong Linh Thú Toà Giá, chớ ép chúng ta động thủ trước mắt nhiều người như vậy.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 Đó không phải là Tam trưởng lão Phương gia ra sao? Không ngờ dẫn người đi chặn giết gia chủ Nhậm gia năm gia tộc lớn, điên rồi sao? Không trách Nhậm Kiệt nổi giận như vậy, nếu là ta sớm đã trực tiếp đem hắn giết, sau đó tìm Phương gia tính nợ. Không trách, không trách được. Giờ khắc này tất cả mọi người đều tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới lại đột nhiên trở nên như thế. Đây cũng không giống địa cầu đời trước của Nhậm Kiệt, còn có công nghệ cao có thể làm giả, loại linh ngọc ghi nhớ này bày ra rõ ràng rành rành. Hả?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 Không khí nguyên bản sắp nổ tung cũng bị hắn tới ép xuống. Các ngươi bồi ba vị trưởng lão cùng ở lại. Nếu như một canh giờ sau bản gia chủ còn không có mệnh lệnh truyền đế, liền đem mấy tên khốn này toàn bộ chém đầu. Nhậm Kiệt nói, xoay người đi vào trong linh thú tòa giá. Lẩm bẩm, bệ hạ triệu kiến càng tốt. Bản gia chủ đang muốn tìm bệ hạ cầu phân xử. Lời này của Nhậm Kiệt suýt nữa khiến cho ba người Nhậm Quân Dương khóc lên. Hắn đi rồi, lại đem đám người mình để lại. Vừa rồi bọn họ đứng ở trước nhất đối mặt với Phương Thiên Ân.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 Lúc này bọn họ sợ một trận, nhưng chuyện đến nước này bọn họ muốn lui cũng không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đường đó, thầm nghĩ lần này thật sự là mắc như, sớm biết ra muộn hơn chút nữa không phải là được rồi. Trước 157, thể diện Hoàng đế cũng không nghề. Phào. Lúc này, văn tử hào không nhịn được thở phào một cái nói, quá kích thích, quả thật khiến người không thở nổi. Vừa rồi nếu thật sự là đánh nhau thì lớn chuyện, chỉ sợ mừng thọ Hoàng Thái Hậu cũng không cần tổ chức, cả Minh Ngọc Hoàng triều cũng.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 Các ngươi không cho ta sống, mọi người cũng đừng mơ sống khá giả. Các ngươi cầm thể ước năm gia tộc lớn coi như đánh rắm, như vậy lao tử liền liều mạng với các ngươi. Hoàng đế làm sao có thể không biết tình huống ở ngọ dương lâu, cho nên nhậm kiệt mới sẽ không quỳ xuống thi lệ với hắn, mình chiếm đạo lý mà. Nếu như không phải là cuối cùng mình gây rối thành như vậy, hoàng đế còn có thể giả câm vợ điếc. Hiện tại nếu đã tới trên Kim Loan Đại Điện, nhậm kiệt mới có lòng tin, hoàn toàn chính là bông ra.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 Cho nên giờ khắc này hắn lại lần nữa nhắm vào Phương Kỳ. Hắn ở trên kim loan đại điện nói lời này khiến cho ba dê ngực Phương Kỳ lại lần nữa phập phồng. Vừa rồi Phương Kỳ là suýt nữa nội báo, nghe thấy lời nhậm kiệt còn có thể không thèm để ý, nhưng giờ khắc này ở trên kim loan đại điện nhậm kiệt gần như là chỉ vào mặt nàng mà mắng. Nàng là con cưng của trời, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị chuyện này, nhưng hiện tại. Nhậm kiệt, ngươi chết không tử tế. Phương Kỳ ta thể, nếu để cho ngươi thống khoái chết đi, ta cũng tuyệt đối không đáp ứng.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 Ta tuyệt đối sẽ không đem mấy tên khốn kiếp bọn họ kéo đến ngọ dương lâu, nếu thật sự là để máu bọn họ chảy ra, chẳng phải là ô hế ngày lành của Hoàng Thái Hậu. Bậy hạ yên tâm, ta lập tức cho người toàn bộ trở về. Nhậm Kiệt vừa nghe vỗ chán, như là mới biết. Hả? Phương Thiên Ân và Phương Kỳ nghe xong không khỏi đều là sừng sốt, chẳng ai nghĩ tới chuyện cứ như vậy liền giải quyết. Nhậm Kiệt này lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Vừa rồi còn trên kim loan đại điện gầm thét, thế nào hiện tại thoáng cái liền như vậy?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 Vừa rồi bị nhậm kiệt quát mắng ngực phập phồng trên mặt giận dữ còn chưa tiêu, miễn cương khống chế nói ra. Dù sao lần này bị nhậm kiệt bắt được đằng chú ơi, chuyện không có cách nào. Bậy hạ, chuyện mừng thọ hoàng thái hậu lớn như vậy may mắn ta kịp thời chạy về, ta phải nhanh chóng trở về chuẩn bị lễ vật. Lễ vật của ta khẳng định phải nổi bật mới được. Nhậm kiệt hướng về phía hoàng đế nói, sau đó mới nhìn thoáng qua phương thiên ân, phương gia chủ, không làm nổi gia chủ thì mau chóng đổi người, làm con rối có ý tứ sao. Còn nữa.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 Đối với tất cả mọi người ra nên đón nhậm đại gia chủ đều có phân thưởng. Lần này lại lần nữa khiến cho toàn bộ pháp trường ngọ dương lâu sôi trào, trải qua rằng có kinh hồn bạt vía lúc trước, suýt nữa xảy ra chiến đấu, đa số người đều đã cho rằng lời đó của nhậm kiệt chỉ là nói suông mà thôi. Dù sao thoáng một cái phải phát ra 200 vạn tiền ngọc, đây tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ, hoàn toàn không nghĩ tới nhậm kiệt không ngờ thật sự nhắc lại chuyện này. Người của phương gia chơ mắt nhìn bọn đồng cương áp giải đám người phương nhạc tung đi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 Đã điều tra rõ ràng, cựu tinh Phượng Hàm Châu 3 ngày sau sẽ tới phòng đấu giá Ngọc Tinh, chỉ là Đồ vật này cũng không phải là vật đấu giá, là lễ vật đã bị Lam Thiên trước thời hạn chiếm được tặng cho phương kỳ phương gia. Mà lần này hộ vệ cũng đồng thời do cao thủ thiên bảng của Lam Thiên cùng người của phòng đấu giá Ngọc Tinh cùng hộ tống, muốn ở trên đường cấp lấy. Gần như không có khả năng. Cho dù là được, động tính gây nên cũng quá lớn. Cũng không đợi bao lâu, vạn hồng đã nhanh chóng lắc mình trở về.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 Cựu tinh phượng hàm châu, phương kỳ, nhậm kiệt vừa nghe cũng không khỏi sửu sốt. Người uống trước đi. Lục gia nhậm thiên tung đem một chén thiên huyền kỳ lân thảo pha sắn đẩy cho vạn hồng. Sau đó nhìn về phía nhậm kiệt giải thích, cựu tinh phượng hàm châu này là một món linh khí phòng ngự trung phẩm, giá trị không kém linh khí thượng phẩm bình thường bao nhiêu. Quan trọng nhất là căn cứ tin tức chúng ta biết được, đây là tác phẩm ra từ trong tay một vị luyện khí đại sư, mẫu chốt hắn sử dụng tài liệu là tinh vân hàn thiết và thiên huyền hàn thủy. Lúc bình thường có hiệu quả vệ sinh thân thể, nóng lạnh bất xâm, càng có thể sử dụng để phòng ngự. Kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên là lễ vật Lam Thiên đưa cho Phương Kỳ. Lục Gia cho hắn uống, Vạn Hồng không chút do dự uống vào, thực lực tăng lên mới có thể vì Lục Gia tận lực. Với thực lực của hắn sau khi uống vào cái này, pháp lực trùng quanh thân thể không ngừng dao động, tuy rằng không cần như mập mạp lập tức phải tu luyện, nhưng muốn đem dược tính nhanh chóng hấp thu lắng đọng lại trong thân thể cũng cần vận chuyển pháp lực mới được cũng không có biện pháp giống như Nhậm Kiệt chỉ dựa vào thân thể liền hấp thu. Cái này quả thật là chuyện phiền toái. Nhậm Kiệt và Lục Gia Nhậm Thiên Tung nhất thời đều lâm vào trầm tư. Nếu là như vậy, có lẽ cân nhắc biện pháp khác tốt hơn. Hục. Đại khái nửa khác, Vạn Hùng mới đem dược tính của Thiên Huyền Kỳ Lân Thảo luyện hấp thu. Đoạn thời gian trước hắn đã có đột phá, có Thiên Huyền Kỳ Lân Thảo này không cần bao lâu hắn lại có thể đánh vào độ cao mới. Thở phào một hơi, Vạn Hùng nói, hiện tại xem ra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 Cựu tinh Phượng Hàm Châu ta khẳng định 3 ngày sau sẽ cầm đến đây là được. Nhậm Kiệt nói lời này càng làm cho Nhậm Thiên Tung, Mạc Hồng không giải thích được, không cần Phương Nhạc Tùng còn có thể làm cho Phương Kỳ hai tay dâng lên. Bọn họ quả thực không nghĩ ra được Nhậm Kiệt còn có biện pháp nào, trong đầu bọn họ xem ra chuyện này hoàn toàn không có khả năng, độ khó quá lớn. Phong đấu giá Ngọc Tinh là một địa phương tốt đây. Mà thời khắc này Nhậm Kiệt đang suy nghĩ chuyện kế tiếp, nghĩ tới vừa rồi Mạc Hồng nhắc tới phòng đấu giá Ngọc Tinh.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 Mập mạp đi theo bên cạnh nhậm kiệt thời gian lâu dài, học được rất nhiều châm ngôn từ nhậm kiệt, giống câu gì nước chảy mây trôi, chính là học từ nhậm kiệt. Còn bà nó, tên này hiện tại càng ngày càng. Nhậm kiệt cũng không biết nói mập mạp như thế nào, mình đều nói như vậy rồi, đúng là không có cách nào khác nói với nàng. Nhậm kiệt giơ ngón tay cái về phía mập mạp, giỏi lắm. Rất có tiến bộ. Ta xem có thời gian ta phải kêu tề thiên tìm ngươi tâm sự nhiều hơn, ngươi bế quan hắn rất là nhảm chán. Đúng rồi.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 Nhưng thể thiên vốn cũng không phải như thế, hoàn toàn không cần ngủ, hắn cũng không tu luyện, tán gâu cùng người khác chính là lạc thú của hắn. Lúc ban đầu nhậm kiệt nghĩ là hắn là bị nhốt quá lâu, phát tiết một chút cũng tốt thôi. Kết quả dọc theo đường đi nhậm kiệt phải thường xuyên bồi tiếp hắn huyên huyên, mập mạp, những người khác cũng vậy, nói tới lúc miệng lười khô khốc, nói tới mức hết cả chữ không biết nói gì nữa. Nhưng hắn vẫn còn không biết mệnh, lúc này đã bắt đầu phiền toái, nhức đầu rồi. Như vậy, nếu hắn tìm tới ngươi...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 Càng làm cho mập mạp cấp bách đến độ cũng nói lắp. Bất quá lúc này nàng thật sự khẳng định, Tề Thiên đã nhìn thấu che dấu của nàng. Ngươi ngàn vạn lần chớ nói lung tung. Ta nói cho ngươi biết, nếu không sau này ta cũng không quản tới ngươi nữa. Còn có, bí mật của người ta miệng thối đừng nói ra, nếu không, là lại chấn áp nhốt ngươi lần nữa đấy. Nghe chưa? Không được nói với bất kỳ ai, nhất là nhậm kiệt. Nếu ngươi nói ta sẽ ta sẽ. Mập mạp cấp bách đến mức không biết nói cái gì cho tốt.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 Lúc đường kim hoàng đế lên ngôi Lao đã không còn làm quan triều đình, nhưng đệ tử rất đông. Hiện tại Lao cũng gần trăm tuổi, hiện nay mỗi cách ba tháng một lần Lao sẽ giảng bài ở thanh tuyển nho học viện, mỗi một lần danh nghịch cũng tranh giành vô cùng kích liệt, vì không ít người đều lấy làm vinh dự có thể nghe được Lao giảng bài. Thanh tuyển nho học viện chuyên môn có khảo hạch, dĩ nhiên, đối ngoại cũng có một số danh nghịch, chuyên dành cho những người có quyền thế, tránh khỏi quá mức đắc tội với những người này.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 đánh chết cũng không đáp ứng phiếu cơm lão đại. Hơn nữa hiện tại nhược điểm bị tên Tề Thiên này trục được, điều này làm cho Mập Mạp không thể một mình rời đi, đành phải cố chịu đựng buổi tiếp trò chuyện với Tề Thiên. Tề Thiên tán gẫu rất kén chọn, nhưng cũng rất có hứng thú hẳn huyên cùng tiểu nha đầu Mập Mạp này. Bá. Rốt cục, ngay lúc trong nội tâm Mập Mạp ngàn vạn lần đau khổ khóc lóc kể lể, toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại, rồi Hồng Thanh Tuẩn một thân ăn mặc nho phục bình thường, dù là người trăm tuổi chưa từng tu luyện vẫn tinh thần cấp thước, hai mắt có thần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 Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vừa nghe xảy ra chuyện, tim của mập mạp thắt lại, thầm nghĩ, không nhanh như vậy chứ. Hồng Thanh tuyển kiệt như thế nào còn không kiên trì thời gian dài bằng một ít người ở nhậm ra vậy? Hơn nữa lúc này mới qua bao lâu chứ? Có thể xảy ra chuyện gì? Còn bà đó? Không phải hắn đánh người rồi chứ? Đột nhiên, mập mạp nhớ tới trương thiết trùy trước đó, lập tức há hốc mồm. Không có. Thế thiên. Thế thiên hắn tranh cãi với Hồng Thanh tuyển.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 Vòng tay cũng không tệ, rất đẹp. Ừm. Cứ ăn mặc như vậy thì tốt hơn, váy cũng không tệ. Đáng tiếc ngươi không để cho người khác thấy được. Thật ra nếu ngươi để cho tên tiểu tử hư hỏng kia thấy được, nhất định hắn sẽ rất vui vẻ. A mập mạp lôi kéo tề thiên nhanh chóng chạy ra ngoài thanh tuyển nho học viện, tìm một chỗ vắng liền dừng lại, cơ cơ quả đấm mập mạp về phía tề thiên. Chẳng qua ở trong mắt tề thiên, chính là tiểu nha đầu cơ quả đấm nhỏ nhắn, ngược lại làm hắn cảm thấy rất buồn cười. Còn cười Còn còn cười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 Trước đó ta dẫn hắn tới chỗ Trương Thiết Trùy, muốn Trương Thiết Trùy bồi tiếp nói chuyện với hắn, kết quả hắn nói Trương Thiết Trùy nói hiệu nói vượn trực tiếp đánh cho Trương Thiết Trùy dụng răng đầy đất, sau đó tới chỗ hồng thanh tuyển, tên này lại gây chuyện. Tóm lại phiếu cơm lão đại. Ta thật sự không chịu nổi con khỉ thối này nữa, nếu ta là như lai phật tổ trong truyện cổ tích ngươi nói kia, nhất định ta sẽ không chấn áp con khỉ kia, mà trực tiếp đập chết nó. Mập mạp buồn bực nói. Đừng kích động như vậy. Nhâm kiệt phất tay háo.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 Trong lòng nhậm kiệt đột nhiên vừa động một cái, vậy ta sẽ tìm cho ngươi thứ gì đó cao thâm một chút. Trong lòng nghĩ tới đây, đột nhiên nhậm kiệt nghĩ đến mình đi vào không gian thánh nhân luận đạo, từ rất xa nhìn thấy các thánh nhân đang luận đạo, chung quanh có đôi khi lóe lên một vài chữ viết, những chữ đó nhoáng lên một cái rồi tắt. nhậm kiệt ở trong loại cảnh giới đó, còn không có đạt tới có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng cũng ghi nhớ học tập những chữ nhoáng lên một cái kia. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi một món khác. Nhưng lúc này vừa nhớ tới. Nhậm Kiệt xoay người đi về lại thư phòng, giấy và bút mực đều có sẵn. Lập tức Nhậm Kiệt cầm bút lên. Nhậm Kiệt cũng không có lập tức viết ra mà lặng lặng đứng ở nơi đó. Trong nháy mắt thần thức thuốc dục đoạn phim. Hiện tại linh ngọc của hắn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lúc này hắn cần làm cũng không phải thuốc dục thời gian dài bao lâu, chẳng qua là thuốc dục đoạn phim đi lướt vào cảnh giới thánh nhân luận đạo đặc thù kia. Nhậm Kiệt tập trung toàn bộ thần thức vào văn tự lóe lên bên cạnh thánh nhân ở xa xa. Những văn tự đó là từ trong miệng thánh nhân nói ra. Sau đó bay ra trung quanh rồi trong nháy mắt biến mất tại đó, nhậm kiệt mô phỏng theo thần thức nắm bắt được. Chỉ là trong nháy mắt, cảm nhận được loại ý cảnh đó, sau khi trộm được một chút nhậm kiệt lập tức đi ra, bởi vì nếu như nghiên cứu sâu thứ đó thì tiêu hao sẽ quá lớn, hơn nữa cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Giống như một học sinh tiểu học, có thể chép một đoạn văn cao thâm, nhưng không thể hiểu được những gì mình viết. Nhậm kiệt chính là cố sức bắt chước chỉ cần mô phỏng một chút xíu cảm giác là được. Bình, theo nhậm kiệt mô bút thoát thoát.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 Tề Thiên liên tục gật đầu, giành lấy tờ giấy trong tay Nhậm Kiệt, rồi lập tức ngồi ở đó, lại lần nữa rơi vào trạng thái như trước. Tuy nhiên lúc này, thật ra hắn tốt hơn một chút so với lúc ban đầu, rõ ràng có cảm ứng một chút với bên ngoài. Lợi hại. Mập Mạp thấy bệnh nói nhiều, phiền thoái, luôn không yên tĩnh, luôn chọc gây phiền thoái của tên Tề Thiên này, lại cứ như vậy bị Nhậm Kiệt làm cho ngừng nghỉ, mà chỉ là do mấy tờ giấy, mấy chữ viết Mập Mạp trừ kinh ngạc, khiếp sợ chính là bội phủ. Mập Mạp giơ ngón tay cái lên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 Nhậm Kiệt mang theo đám người mập mạp đi tới phòng đấu giá Ngọc Tinh, hiện tại mặc dù Nhậm Kiệt không khống chế việc của Nhậm Gia, nhưng cận vệ đội tùy thời cũng theo bên người, ngồi linh thu tỏa giá, mỗi lần xuất động cũng lộ ra vẻ vô cùng có khí thế, cho nên mới vừa đến phòng đấu giá Ngọc Tinh lập tức có người vội vàng nên đón. Mời ngài vào trong, phòng khách chính đấu giá đã bắt đầu, trước mắt đã không còn bất kỳ chỗ ngồi nào. Bất quá trong tất cả 10 sảnh khác cũng có đấu giá đang tiến hành, nếu như ngài muốn một mình mua hoặc là bán thứ gì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 Đã có một mỹ nữ trưởng 20 đi đến. Long mi lá liễu cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, quần áo cũng vô cùng xinh đẹp, đồng thời trên người mang theo một cổ khí chất khôn khéo, lao luyện. Vừa nhìn thấy cô gái đẹp này đi vào, cảm giác đầu tiên của nhậm kiệt chính là nữ cường nhân của kiếp trước, nữ nhân loại nghề nghiệp này cả đời nhậm kiệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên Lai like là nhậm gia chủ đại gia Quang Lâm, giám định sư trung cấp của phòng đấu giá Ngọc Tinh, quản sự Lê Nhu tham kiến nhậm gia chủ, thanh âm ch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 Nhậm Kiệt tiện tay cầm lên xem, tùy ý nói. Bên trên quả nhiên không có cửu tinh phượng Hàm Châu, về phần những thứ khác cũng không thiếu, nhưng Nhậm Kiệt cũng không có hứng thú. À, vừa nghe vậy Lê Nhu trợn tròn mắt, mới vừa rồi Lê Nhu luôn luôn vẫn duy trì đủ chức nghiệp, đủ chuyên nghiệp cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, đầu giá người. Còn là trưởng lão của phương gia, năm tên thần thông cảnh, 20 tên chân khí cảnh. Người, chứ 164, cái này cũng dám đầu giá. Phương Nhạc Tùng của Phương Gia cùng một đám thủ hạ đánh chặn đường Nhậm Kiệt bị bắt. Chuyện này Lê Nu tự nhiên biết. Trên thực tế chuyện này hiện tại khắp các ngõ ngách ở Ngọc Kinh Thành đều truyền bá, hoặc là nói đã sớm truyền khắp Minh Ngọc Hoàng Triều. Hơn nữa chuyện tình Nhậm Kiệt uy hiếp chém đầu Phương Nhạc Tùng ở Ngọ Dương Lâu càng bị truyền đi xôi sùng xù. Trên thực tế mới vừa rồi Lê Nu thấy Nhậm Kiệt xuất hiện, trong lòng không nhịn được nghĩ tới cái này, trong lòng tự nhủ Nhậm Kiệt này cũng không biết đàm phán thế nào cùng Phương Gia, bắt được người của đối phương chặn giết cũng không coi vào đâu.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 Dĩ nhiên, bên trong chợ đen cũng sẽ buôn bán một số mỹ nữ dị quốc, nhưng loại chuyện đó phòng đấu giá Ngọc Tinh cũng không làm. Húng chi chuyện này lại liên quan tới ngũ đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều, gia chủ nhậm gia muốn đấu giá trưởng lão của phương gia cùng đông đảo thủ hạ, đây sẽ thành chuyện gì? Điều này phải làm cho khớt khéo, nhưng Lê Nhu rất chuyên nghiệp thoáng cái cũng hết trô nói rồi, không biết nên ứng đối như thế nào? Ừm, nhậm gia chủ, đầu tiên phòng đấu giá chúng ta bình thường sẽ không tiến hành đấu giá người.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 Thần thông cảnh cùng âm dương cảnh cách một bước, lại đúng như ngăn cách đầm dương, trên lệnh quá xa. Đại quản sự xem vật này một chút. Nhậm kiệt vừa nói, vừa giơ tay lên lấy ra một nửa mảnh ngọc giản không tròn vẹn vô cùng cổ xưa, ngọc giản chuyên môn dùng để ghi chép. Gia cắt tịch cũng bị nhậm kiệt làm cho mơ hồ, vị nhậm gia chủ này đang nghĩ cái gì, nói chuyện cũng quá lớn à, làm cho đầu góc gia cắt tịch cũng đều có chút tròn váng. Nhưng vẫn là nhận lấy ngọc giản này dò xét một chút, cha xét không cần gấp gáp sau một khắc vẻ mặt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 Nhân tiện bán người của Phương Gia đi mà thôi, phòng đấu giá Ngọc Tinh cũng sẽ không sợ Phương Gia những thứ này cũng không là vấn đề. Về phần phương diện tư nhân của Đại Quản sự, bản thân ta sẽ lấy một phần đưa cho Đại Quản sự, tin tưởng một hồi đấu giá Đại Quản sự cũng biết giá trị của vật này. Gia cắt tịch làm Đại Quản sự của Ngọc Kinh thành mấy thập niên, mặc dù cũng là cường giả thần thông cảnh tầng thứ 9, nhưng bản chất hắn vẫn là một thương nhân, thương nhân lớn mạnh một chút mà thôi. Cho nên sau đó thần thức của nhậm kiệt vừa động, Một mình nói một đoạn như vậy cùng ra cắt tịch, đầy đủ ích lợi, đủ để đả động hắn, để cho hắn phối hợp với chính mình. Vật này đối với nhậm kiệt mà nói, bất quá là bởi vì hai ngày trước sau khi hắn trở về thường Lao Tư tới, rất vui vẻ nói với nhậm kiệt hắn rốt cục đột phá cảnh giới thần thông cảnh đại viên mãn, đã có tư cách đánh sâu vào âm dương cảnh. Nhậm kiệt căn cứ tình huống của hắn, làm một chút chuẩn bị cho hắn đánh sâu vào âm dương cảnh, cho nên mới có công pháp này. Trên thực tế đại cảnh giới của nhậm kiệt lợi hại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 Trầm rãi phóng thích ra một tia hàn khí lạnh như băng, mà tình Quang ở trung quanh Cựu Tinh Phượng Hàm Châu cũng không ngừng chấp động. Hoa, wow, đại tiểu thư thật đẹp, chỉ có đại tiểu thư mới xứng đôi với vật phẩm xinh đẹp như vậy. Nha Hoàn bên cạnh nửa thật nửa giả sợ hai than, thứ nhất là Cựu Tinh Phượng Hàm Châu này đúng là xinh đẹp, hơn nữa cũng là đang khen tặng Phương Kỳ. Giờ phút này trên mặt Phương Kỳ tràn đầy nụ cười, Trầm rãi dừng lại nhìn Cựu Tinh Phượng Hàm Châu ở bộ ngực mình. Thiên Ca hắn có khỏe không? Làm phiền ngươi đặc biệt tới đây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 làm cho lòng người động dung, sau đó từng bước vạch trởn. Có khả năng chịu được, không nóng nảy thoáng cái nói ra, mới có thể đem tới hiệu quả cùng phản ứng, mong đợi đẩy tới cao nhất. Phía dưới chất vấn, kinh ngạc, thậm chí có tiếng la ồn nào, bên trong bao gian mắng cũng có, nhưng người ta thoáng cái cũng ngây ngẩn cả người, bao gồm phương kỳ, cao bằng, phương viêm còn có người bên trong một vài bao gian khác, mơ hồ cảm giác được một tia không đúng. Mọi người không nên kích động, trước hết nghe ta nói hết lời,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 Sau khi giá tiền qua 2 vạn còn đang chậm rãi tăng lên. 2 vạn 6 ngàn linh ngọc trung phẩm, có còn cao hơn hay không, có còn hay không? Thành giao, ba. Cuối cùng sau khi liên tục hỏi, giá tiền dừng lại ở 2 vạn 6 ngàn linh ngọc trung phẩm. Hô, hô. Bên trong bao gian của nhậm gia mập mạp hai tay để ở trước ngực, từng nốn từng nốn thở từng ngụm từng ngụm, nàng mới vừa rồi không khẩn trương cũng không được. Trước 167, nằm trên ngươi. Hoa nha, phát rồi.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 Nhậm Kiệt nhấc tay dùng chân khí ấn lên trận pháp trong phòng, lời của hắn trực tiếp truyền vào trong thai vị đấu giá sư cao cấp kia, cũng chỉ có vị đấu giá sư này mới nghe được là ai đang ra giá. Mà Nhậm Kiệt mới ra liền trực tiếp hô lên giá trên trời, phá vỡ tất cả giá cao nhất trước đó. Ớ, ngay cả đấu giá sư cao cấp kiến thức rộng rãi cũng không khỏi sương sở, nhưng tiếp theo lập tức mừng rỡ hô lên, hiện tại có người ra giá, lần báo giá đầu tiên, 3 vạn, 3 vạn Linh Ngọc Trung Phẩm, 3 vạn Linh Ngọc Trung Phẩm.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 Phương Kỳ nệ nắm đấm lên bàn, nàng căn bản không ngờ nhậm kiệt lại ném quả bóng trở lại. Cảm giác như đang nói, đây là giá chốt của ta, ngươi có tiếp nhận hay không? Nhưng ai biết có phải là tên này đang dở trò, nếu mình bỏ thêm tiền, hắn lại tăng thêm 100. Hơn nữa cái giá này quá xa vời, đã gần ngang tiền mua một món linh khí thượng phẩm, muốn móc sạch một nửa dự trữ của Phương Gia. Nam đại gia tộc tuy rằng khổng lồ, nhưng đó là tích lũy cả trăm cả ngàn năm, là toàn bộ sản nghiệp, mua bán, người, hàng hóa.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 Ngay khi đám người nhậm kiệt rời phòng, đấu giá sư cao cấp bên dưới cũng nhanh chóng quyết định, trực tiếp xác định thành giá. Khôn kiếp! Phương Kỳ nghe được thành giá, nháy mắt khí huyết sôi trào, thân thể lão đả, làm nha hoàn bên cạnh sợ đến vội nâng đỡ. Cùng ngay! Phương Kỳ vung tay chấn văng các nàng, bản thân lắc lư một hồi cũng miễn cưỡng đứng vững. Rốt nghẹn, rốt nghẹn chưa từng tốn nhiều tiền như thế, bỏ 38100 khối linh ngọc mua một lần xỉ nhục, xỉ nhục. Bỏ tiền đau khổ như thế, rốt nghẹn như thế.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 Nhưng đều phải đi ra ngoài đại sảnh, trừ khi ra trễ. Nhưng mà nhậm kiệt đã sớm chờ ở đây, thấy được Phương Kỳ đi ra, lập tức vô cùng chân thành, nhiệt tình lên đón. Phương Kỳ muốn mau trở về, không ngờ tới mới ra khỏi phòng của Phương gia theo lối đi dành riêng ra đến đại sảnh, đối diện liền thấy được nhậm kiệt. Hơn nữa nghe được những lời của nhậm kiệt, nàng lập tức cảm thấy đầu tròn váng, suýt nữa giận quá ngất đi. Tránh ra. Hiện tại Phương Kỳ không muốn nhìn thấy nhậm kiệt nhất, nàng hận không thể lột ra róc thịt đối phương.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 Lúc này mà khiêm tốn liền có vấn đề, cho nên nhậm kiệt vô cùng phách lối dẫn người đi vào phòng đấu giá ngọc tinh tìm ra cắt tịch thu tiền. Hiệu suất làm việc của phòng đấu giá ngọc tinh vẫn rất cao, khi nhậm kiệt tìm đến ra cắt tịch, ra cắt tịch đã sớm chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng. Ở đây là 118.000 khối linh ngọc trung phẩm, mời nhậm gia chủ kiểm tra thử, sau này nhậm kiệt có cái gì cần tới phòng đấu giá ngọc tinh, chỉ cần là ra cắt tịch ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ.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 Tự tay bóp nát từng khối linh ngọc ký ức. Nàng biết mình bị lừa, bị Nhậm Kiệt xen vào kẽ hở. Nàng không nghĩ tới là vì Nhậm Kiệt đã sớm đã nhìn chằm chằm mục tiêu, bởi vì nàng cũng mới biết chuyện cựu tinh phượng Hàm Châu không lâu. Nàng nghĩ tới là Nhậm Kiệt nhìn nàng bị tức đến hồ đồ đần độn, cho nên thừa dịp lẻn vào, chẳng những lừa thêm một vạn linh ngọc trúng phẩm, còn lừa mất cựu tinh phượng Hàm Châu của nàng. Đây là quà của Thiên Ca vừa tặng cho mình, vậy mà vậy mà lại bị tên khốn kiếp đáng ghét Nhậm Kiệt kia lừa gạt mất.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 cộng thêm mình không thiếu kẻ thù, khi đó mới là thời điểm nguy hiểm nhất, cho nên mình phải sớm cứu lục thẩm. đó là vì lục thúc, cũng là vì bản thân. mập mạp thật ra còn bận rộn hơn nhậm kiệt. từ sau khi nhậm kiệt nói chuyện lục thẩm cho mập mạp, nhậm kiệt bắt đầu để mập mạp chuẩn bị, chuẩn bị rất nhiều loại dược vật, gian luyện, dung hợp, công tác chuẩn bị ban đầu cũng giao cho mập mạp làm. xe linh thú đi vào nhậm gia, một đường thẳng đến rừng rậm nguyên thủy chỗ lục gia nhậm thiên tung mới dừng. sau đó nhậm kiệt dẫn mập mạp đi vào trong.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 Lục Gia Nhậm Thiên Tung gật đầu, đột nhiên nhìn thẳng vào hai mắt Nhậm Kiệt, con nói cho lục thúc, nắm chắc bao nhiêu? Kỳ thật vấn đề này một mực đặt trong lòng Lục Gia, ngay từ lúc Nhậm Kiệt đưa ra biện pháp chữa trị này, Lục Gia sau khi mừng rỡ liền nghĩ tới vấn đề này. Tình huống phức tạp như thế, không ai dám nói nắm chắc mười phần. Thậm chí ngay lúc đó, có thể nghe được một tia cơ hội cũng đã vô cùng khó có, bởi vì Lục Gia Nhậm Thiên Tung biết tình cảnh của mình. Nếu tiếp tục tiêu hao, mình không cầm cự được bao lâu, không duy trì được bao lâu.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 Ta có thể nghĩ ra cách tự nhiên cũng có bài tẩy của mình. Ngươi yên cái tâm đi, chờ lục thẩm lâu ngày gặp lại, tiểu biệt thắng tân hôn, nghị kỹ làm sao chúc mừng đi. Tới đây, chúng ta bắt đầu. Mập mạp ngươi tiếp tục chuẩn bị những dược vật khác, ta xem lại tình hình của lục thẩm. Lục thúc ngươi cũng đừng nhàn rỗi, khởi động trận pháp chỗ này, nhất là khởi động luôn cả trận pháp đóng kín với bên ngoài, nhưng mà có mấy chỗ phải sửa đổi một chút. Bằng không, một khi ngươi khởi động sẽ dễ làm người bên ngoài thấy rõ, rất dễ sử dụng thần thức tra xét phải bỏ thêm những trận pháp khác mới được, chờ lát nữa ta sẽ làm. nhậm Kiệt nói rồi, đã vào phòng Lục Thẩm Vân Phượng Nhi, mập mạp cũng đi làm việc. Được. Lục gia nhậm thiên tung nói một tiếng, nhưng sau đó chợt khực lại, làm sao tiểu tử này biết được trận pháp của mình, trước giờ mình không có nói quá với nó, cũng không có sử dụng trước mặt nó mà. Hơn nữa nó vừa nói gì, chỉnh sửa trận pháp, trận pháp chỗ này có vấn đề. Trận pháp chỗ mình là tìm một vị trận pháp đại sư sơ cấp bố trí thành.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 Không nói trước sau thâu tóm hai mười mấy sòng bạc lớn nhỏ, còn chiêu mộ được một nhóm nhân tài. Trong đó chỉ riêng thần thông cảnh tầng thứ năm đã có ba người, trước kia căn bản không dám tưởng tượng điều này, quy mô chỉnh thế càng lớn mạnh gấp mười lần trước kia, đây là chuyện mấy tháng trước thường lao tứ không dám nghĩ tới. Chính vì thế, không mắc, tâm cảnh của thường lao tứ càng mở rộng, cộng thêm nhậm kiệt sửa đổi công pháp dành riêng cho hắn, hắn mới đột phá được la chắn đạt tới thần thông cảnh đại viên mãn, chuẩn bị xông phá trình độ âm dương cảnh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 Người đi rồi, Thường lão tứ nhớ tới chuyện phòng đấu giá ngọc tinh truyền náo nhiệt vào ban ngày, càng nghĩ hắn càng không khỏi cảm khái. Trừ khi hiện giờ bán ra trường nhạc đổ phường phát triển lớn mạnh gấp 10 lần trước kia, bằng không mình căn bản không cách nào một lần lấy ra nhiều linh ngọc như thế, khó trách được. Ầm. Ngay khi Thường lão tứ ngồi đó cảm khái chuyện này, đột nhiên xung quanh rung chuyển. Ai? Thường lão tứ đứng đột dậy, bởi vì đây là hiệu quả của trận pháp vòng ngoài bị mạnh mẽ xung vào, hơn nữa tốc độ người này cực nhanh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 Vừa lúc bay lơ lửng cách mặt đất nửa thước, khoanh tay ôm ngực cười lớn nhìn Thường Lao Tứ. chương 171, cứu người, tại sao có thể như vậy? Phong bất quy, con rùa chết tiệt ngươi, ngươi bị bệnh à, đêm tối còn không ở nhà, còn chạy tới đây kêu gào cái gì? Có phải ra thịt ngưỡng ấy, có cần ta gãi dùng không? Vừa thấy người này, Thường Lao Tứ cao mày đứng dậy mắng. Tên khốn này nhỏ hơn Thường Lao Tứ mấy tuổi, nhưng lúc nào cũng khoác lác là Mỹ Nam Tử, khiến cho Thường Lao Tứ rất khó chịu.